Nguyễn Huy Xin hân hạnh kính mời toàn thể quý thính giả cùng thưởng thức một bộ truyện ma dân gian kinh dị ầm um, của tác giả Trần Nguyễn Minh Hoàng. Bộ tác phẩm nói về Ma Dạ với tự đề có cùng tên Ma Dạ. Dự kiến tác phẩm này sẽ được chia làm hai video, sẽ phát vào tối nay và tối ngày mai. Mong là quý thính giả hãy chú ý đón nghe. Để ủng hộ cho tác giả Trần Nguyễn Minh Hoàng thì quý thính giả có thể truy cập vào Facebook của tác giả để theo dõi và đọc những tác phẩm mới Linh facebook của tác giả đã được quy dán ở trong phần mô tả Để ủng hộ cho Nguyễn Huy Mong rằng quý bà con khi nghe chuyện hãy nhấn like video bình luận những ý kiến của mình về câu chuyện và đồng thời nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Huy phát triển kênh ngày càng bền vững Cảm ơn quý thính giả rất nhiều Mời tất cả mọi người cùng bước vào câu chuyện của ngày hôm nay Maya Phần 1 Thằng Tý đâu? Ờ, ra đây má biểu coi Thằng Tý nghe tiếng gọi Thì lật đật chạy từ trong buồn ra Ý dạ má mới về Đám cưới chị Ngân xong rồi hả má Chị Nam Thoa cục sợi dây chảo vô trong cái cọc Rồi bước khỏi xuồng Trên tay xách một cái bịch màu đen Ờ chưa Bữa nay mới cúng cháu hả Ngày mai mới cưới đó Má về sửa soạn đồ đạc trong cái bến Ngày mai má đi họ cho chị Ngân con Tối nay con ở nhà với anh Nam Phải nghe lời anh hai nghe con Đừng có đi đâu Má có đem bánh trái bên đó về cho con nè Cầm vô đi Rồi chút nữa hai anh em ăn nha Thằng tí hí hững xách cái bịt đen mà chị Năm đưa Nó hé mắt nhìn vào bên trong Nào là xôi cất Bánh đậu xanh Và gần chục cối bánh ngọt Nó cười tít mắt rồi chạy ào vô trong nhà Chị Năm nhìn theo sau Lắc đậu rồi cười Ở cái ấp bình minh này Không ai là không biết đến hoàn cảnh của ba mẹ con chị Năm Thoa Hai vợ chồng chị không biết là người ở đâu Người ta chỉ biết là hai người về đây sống Ngót nghét cũng 10 năm nay Gần 3 năm trước Thì anh Năm đột ngột bị tai nạn đuối nước rồi qua đời Bỏ lại chị và hai đứa nhỏ Thằng anh 9 tuổi Còn thằng em thì mới lên 3 Tai nạn ập đến một cách quá đột ngột Làm cho gia đình chị như bị kiệt quệ Cả về tinh thần lẫn tiền bạc. Chị bán cả cái ghe mà hai vợ chồng kiếm kế sinh nhai hàng ngày để mua cho anh cái hộm. Bà con hôm đó đến giếng đông lắm. Rồi mấy ông trên xã không biết ở đâu mà vận động quyên góp được cho chị gần 50 triệu đồng. Sau khi lo đám tang cho anh nằm xong thì chị dùng số tiền người ta cho mua một miếng đất nhỏ cất cái nhà nhỏ lên rồi mở một sạp tạp quá bán để trang trải cuộc sống hàng ngày. Cuộc sống khó khăn lam lũ là như vậy, nhưng vẫn không làm lu mờ đi được vẻ đẹp của một cô gái miền Tây của chị. Chị có một làn da trắng muốt, mịn màng chứ không hề thô ráp. Đôi môi trái tim chúng chím, mỗi lần chị cười lên thì hai cái má lúm đồng tiền nổi lên hai bên, như có thể hớp hộn bất kỳ ai đối diện. Còn hai đứa con của chị, đứa lớn tên là Nam, năm nay đang học lớp 6 thằng bé là học sinh giỏi của trường, thậm chí còn có đợt được cử đi thi học sinh giỏi trên tỉnh lận. đứa thứ hai tên là Tuấn, nhưng ở nhà cứ quen gọi là Tí. năm nay mới vô lớp 1 ba mẹ con cứ dậy nương tựa nhau mà sống. có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. những người dân ở đây không ai là không quý mến họ cả. chị năm sửa soạn đồ đạc xong, rồi bỏ hết dục giỏ sách, chỉ bước ra khỏi nhà. Không quên ngoái đầu lại dặn dò thằng Tí Đóng cửa nẻo cho cẩn thận Thằng nhỏ vừa xem tivi vừa gật đầu lia lìa chị nằm ra sau nhà Mở cái dây chảo Rồi chèo xuống đi À anh hai về Thằng Tí hớn hở kêu lên Khi thấy anh hai nó đi học về Thằng Nam lưng đeo cái cặp to Gần bằng thân người của nó Đang lũi thủi đi từ ngoài ngõ vô Vô đến nơi Nó quẳng cái cặp xuống đất Trời ngồi phật ra ghế. anh hai, má anh hai chảy máu kìa. Lúc này mới để ý, trên mặt của Nam có một vết xước chạy gần hết cái má trái của nó. Tuy không sâu, nhưng máu ở trên vết thương cứ tự tự chảy ra rì rỉ Thằng tí lật đật chạy lại, đưa tay lên định sợ chỗ vết thương kia thì thằng Nam gạt tay nó ra. anh hai bị tụi thằng Long đánh nữa phải không? Nam không nói gì Nó đứng dậy Đi lại cái tủ thuốc lấy bông gòn chậm chậm lên vết thương Thằng Tí thì nhanh nhậu lấy ra thêm một chai thuốc đỏ Nè anh hai dứt thuốc đi Tụi nó cứ suốt ngày chọc hai anh em mình là đứa hổng cha Để chừng em lớn lên Em đánh lại nó trả thù cho anh hai nha Nam nhìn cái điều bộ lơm khơm của thằng Tí Rồi phì cười Đột nhiên nó nhìn xung quanh rồi hỏi Ủa má đâu rồi Tí Má có hỏi Thì kêu anh hai bị mèo cào nghe chưa Má đi đám cưới chị Ngân rồi Ngày mai mới về Mặt thằng Nam đột nhiên mừng trở hẳn ra à, Ê tí Tối nay á, Mình kéo qua game Tám ngủ không Thằng Tí nghe xong thì cũng hớn hở không kém Nhưng rồi Nó gãi gãi đầu nói ừ, Đi có sao không anh hai Lỡ má biết má đánh chết Ờ mai má mới về mà Mình đi qua bên đó đi Sáng sớm mai là ông Tám không đánh ghê vô lại trong bờ chứ gì Lo gì Thằng Tí nghĩ nghỉ một hồi Rồi gật đầu Thế là hai anh em nhanh chóng tắm rửa thay độ Khóa cửa lại Rồi chạy ra ngoài bãi Ông Tám mà hai đứa nhỏ vừa nhắc tới Là một ông già Hơn 60 tuổi rồi Cũng là dân tướng xứ dạc về đây Ông không có nhà trên bờ Nên ở luôn trên cái ghe Trên đó có đầy đủ giường chiếu tivi và những tiện nghi sinh hoạt như bình thường. Nói về tính cách của ông tám này thì cũng như bao nhiêu người dân miền Tây khác, ông phóng khoáng, bình dị và dễ gần. Ông đã lớn tuổi, nhưng từ lúc về đây chỉ lủi tuổi có một mình, không có vợ con và cũng không bao giờ nghe ông nhắc đến cái cụm từ ấy. Công việc hàng ngày của ông là đi đánh lưới dưới sông rồi đem ra chợ bán. Nhưng tất cả những điều trên không phải là thứ người ta nhớ đến ông. Dân cư ấp bình minh này Nhắc đến ông Tám Thì chỉ mỗi có một chuyện Ông Tám khủng Là cái tên mà người ta gọi ông Từ ngày ông về đây Không lúc nào là không nói về ma quỷ Nào là chỗ này có ma Chỗ kia có ma Thậm chí có lần người ta đang ngồi nhậu Ông từ đâu chạy tới Hất đổ cả bàn mồi Rồi thẳng nhiên nói là ăn đống đồ này vô Sẽ bị ma nhọc Lần đó mai có người ta can ra kịp thời Chứ không chắc ông Tám bị đám thanh niên kia đánh cho một trận tơi tả rồi Lúc đầu thì cũng có người tin ông Họ tưởng ông là thầy bà gì đó Hoặc chí ít cũng có thể thấy được ma quỷ Nhưng càng ngày thì lòng tin ấy càng phơi đi Ông nhìn đâu cũng thấy ma Đám bạn nhậu thấy ông nói chuyện không kiên nể gì hết Cho nên cũng giận già mà lãng tránh ông Đám con nít thì cứ thấy mặt ông ở đâu Là nó la lên Ê ông Tám khùng Người ta thường nói Những người có điểm chung với nhau Thường sẽ rất dễ trở thành bạn Ông Tám và hai anh em thằng Nam Là như vậy Một bên bị trêu chọc là khùng điên Một bên bị chọc Là không có cha Tất nhiên là chị Nam không cho hai đứa nhỏ Tiếp xúc nhiều với ông Tám rồi Nhưng canh những lúc chị không có nhà Hoặc bận biểu đi đâu đó Thì tụi nó đều chạy qua cái ghe của ông Tám mà chơi Hai bên đáp đổi cho nhau Chí ít cũng gọi là Có người để tâm sự Ông Tám thương tụi nhỏ lắm Biết được mẹ nó cấm Cho nên cũng không tới nhà chơi Nhưng mà có cái gì ngon Ông đều để dành ở trong ghe Phòng lúc tụi nhỏ tới Thì có cái mà cho nó Trời đã về chiều Hai đứa chạy băng băng qua mấy con đường mòn Dẫn tới bến Nhìn xa xa đã thấy cái ghe của ông Tám Đậu một mình trên mé sông Vừa tới nơi Thì thằng Nam kêu to lên Ông Tám, ông Tám ơi Không có ai trả lời Hai đứa mới rón rén bước xuống ghe Ôi, cái mùi gì thơm quá à Thằng Tí khều khều anh hai nó Vừa ngửi ngửi vừa nói Hai đứa đi ra đằng sau Kéo tấm rèm ra Thì thấy ông Tám đang ngồi cậm cụi Bên cái bếp gà Bên trên là một nồi canh chua cá lóc Đang sôi lên sụng Hả, Thằng Nam thằng Tí Bây ăn gì chưa Xuống đây ăn với ông luôn nè Hai đứa lắc đầu lia lia Rồi háo hức ngồi xuống Ông Tám vừa giới tay Bóc một nắm bông điên điển bỏ chua nồi Vừa cười lên hề hề à, Hồi chịu quá, Ông mới cầu được con cá lóc Và bự bằng cái bắp tay đó nha Ôi tính đem ra chợ bán Mà mai sau à, nghĩ lại <cười> Hai đứa bày ghé qua là hơn lắm đó Ủa bà con nằm đâu rồi Sao giờ này à, mà hai đứa ra đây được vậy Dạ bà con đi đám cưới Chị Ngân ở bên kia xong Mai mới về lận Tối nay tụi con qua đây ngủ với ông nha Ông Tám mừng trở Cười hà hà rồi gật đầu lia lia Mùi thơm bốc lên từ nồi canh chua Làm cho ba người bị mê quạt Gió từ ngoài sông thổi dọ mát trời Cầm trên tay chén canh nóng hổi Chua chua ngọt ngọt Quả thật là cực phẩm trần gian Ông Tám lấy chai rượu Chót ra một ly Rồi tu kết ực À, quá đã <cười> Được một lúc Thì ông Tám mới đưa tay chỉ vào thằng Nam Ờ, Nam Trên mặt con uh, sao chảy máu vậy Đưa đây ông coi coi Thằng Nam cúi mặt xuống không nói gì Anh bị tụi thằng Long ở xóm trên đánh á không? Tụi nó cứ chọc anh con hoài à Thằng Tí nhanh nhỏ dội nói Ôi, Mấy cây đứa đó Suốt ngày pha lạc pha xóm Để bữa nào Ông qua ông nấu với cha mẹ nói cho thằng Nam nghe xong Thì lập đật xua tay li lẹ à, Hồi hồi hồi ông đừng có nói Ông mà nói bữa sau nó chặn đầu quấn con trả thù á Chắc mấy bữa nữa tụi nó lên lớp Rồi chuyển lên trường trên học Tụi nó không đánh con nữa đâu Ông Tám thở dài Nhìn hai đứa nhỏ mà ánh mắt của ông ái ngại Cha nó mất sớm quá Để lại ba mẹ con Cũng không trách mẹ nó được Người đàn bà lam lũ quần quật tối ngày Để lo cho hai đứa nhỏ có cái ăn cái mặt Học hành tới nơi tới chốn Làm sao mà lo hết được chuyện trường Chuyện trên lớp của nó Nếu như nó không nói ra Ba ông cháu ăn xong Trời trời cũng đã sập tối. Ông Tám vô trong nhà bật cái bóng đèn, chạy bằng bệnh ắc quy lên, quay sang nói với hai đứa nhỏ. "Đa, hai đứa vô trong coi TV đi. Để bên ngoài đại giờ ông Tám cũng ngà." Thằng tí đưa mắt ngơ ngác hỏi. "Ủa, ông Tám cũng ngà?" "Ờ, bữa nay đậm, ông mà cũng chung trái cây đó mà." Nói xong, thì ông Tám bưng một dĩa trái cây Một tay sách báo nhang ra phía đầu mũi ghe Dĩa trái cây được đặt ngay ngắn Ba cây nhang nhanh chóng được đốt lên Rồi cắm xuống ngay ngắn Tiếp đến ông nhắm mắt Lầm rầm khấn giấy Một lúc lâu sau Thì ông Tám đưa tay vô trong túi áo Bóc ra một sắp giấy tiện vàng bạc Cứ vậy mà trải Mà tung về phía trước Xong xuôi Ông để yên cái bạn cúng kia Mà bước vào bên trong Hai đứa nhỏ nãy giờ cũng núp ở đằng sau Mà nhìn ông Tám cúng Đằng nam vừa nhìn thấy ông Tám bước vào Thì nó lật đật khỏi ngay Ủa? Ông Tám cúng ai đó ông Tám? Ông Tám cười hà hà Ngồi xuống cái nền được lát bằng dáng gỗ sạch sẽ Rồi tự tốn nói Ờ Ông cúng cho ma đó Hai đứa nhỏ nghe xong Thì sợ sệt lắm à, ở đây có ma hả ông? <cười> ở đâu mà không có ma chứ? cái miệt sông nước này, ở trên bờ thì ma đối, ma lai; dưới sông dưới kênh thì là ma da, hạ bá. mình muốn yên ổn thì phải biết cung kiến cho người ta đầy đủ chứ con. ông tám nhìn hai khuôn mặt sợ hãi của hai đứa nhỏ mà phì cười. <cười> tôi bày khỏi lo, có ông tám ở đây mà nào mà dám tới đâu mà lo. Uh, Maya là gì vậy ông Tặng tí nhìn ông Tám Rồi ngơ ngát khỏi à, Tụi bay muốn nghe giờ uh, Để ông kể cho mặt nghe Tuy sợ là như vậy Nhưng nghe ông Tám nói xong Thì hai thằng háo hức lắm Tặng nam ôm cái mệnh Rồi quấn quanh người Tưởng tượng như một lớp lá trắng vậy Tặng tí cũng không hơn không kém Nó lấy ra một cái mệnh khác rồi làm tương tự Ông Tám rót một ly rượu thuốc ra Chầm điếu thuốc Hít một hơi rồi bắt đầu câu chuyện À, Ma già Ê, Người ta còn gọi là Hạ Ba đó Là dòng hồn của mấy cái người chết đuối Tự tử ở dưới nước Hồn chưa có siêu thoát được Cho nên ở dưới nước làm ma Và mấy cái hồn ma đó Phải bắt được hồn người khác thế mạng cho mình Thì mới được đi đầu thai Ông còn nhớ như in cái lạc đó nha Lần đầu tiên Mà ông thấy mà già Hồi ông Tám còn trẻ Chừng hơn 30 tuổi thôi Cũng theo mấy người anh em trong nhà Đi đánh cá Hôm đó ông Tám với bốn người nữa Bơi ghe ra giữa sông Rồi thả lưới Không biết hôm đó trời động hay sao Mà thả cả ngày không được con cá nào Nghĩ tiếc công sức bỏ ra Cho nên năm anh em với bạn nhau ở lại cả đêm Thả lưới Coi tự có con cá nào nữa hay không Gần nửa đêm mà không có con cá nào dính lưới cả 5 người mới bày rượu ra ngồi nhậu cho đỡ buồn Mồi ngó qua ngó lại Chỉ có mấy trái xoài Hai con khô Cái vậy mà 5 người uống gần hết một chai rượu đế lớn Khi đã quá say Cả năm nằm luôn trên chiếc ghe mà ngủ Lát sau thì ông Tám tỉnh dậy đi tiểu, ngọn đèn dầu lờ mờ làm cho ông không nhìn rõ được đường đi, cộng thêm bớ men rượu trong người làm cho ông lão đảo. Có căng lắm ông mới bước ra được cái mép ghe, một tay kéo quần xuống, một tay lơm khơm níu cái cọc trên ghe cho khỏi té. Đang giải quyết nỗi buồn thì ông Tám chợt nghe có tiếng quậy nước bị bẩm ở dưới sông. Ông đưa tay lên, nheo nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ điện tử. Gần 3 giờ sáng rồi Ờ Giờ này mà ai còn tắm ngoài đó vậy Ông kéo quần lên Rồi tiếng sát hướng mắt chị Phía phát ra tiếng động kia Rồi nheo mắt nhìn ra Đúng là có người chứ nước thiệt Mà cái điều bộ lội nước này Thì không giống như là đang bơi Ê chết mẹ Có người đuối nước Ông tắm lật đã quay sang lây mấy người kia dậy Ờ nè vậy vậy vậy Có người đuối nước kìa Mấy người còn lại lúc này cũng lò mò tỉnh dậy Ông Tám nhìn sang người dưới sông kia Tiếng đập nước bị bẩm dẫn trăng lên Nè, mấy anh em chạy nhanh đi Ông Tám sợ không kịp nữa Cho nên chỉ kịp quay sang nói với bốn người trên ghe một câu Rồi nhảy ụm um xuống nước Ông vội vàng bơi tới chỗ người bị nạn kia Lúc chỉ còn cách mấy sải tay nữa thôi Thì đột nhiên mặt nước Im lặng đi Tựa như vừa rồi không có chuyện gì vậy ông tám chợt trở nên lo lắng, à, hay là hay là lâu quá bị chim rồi. Nghĩ xong, thì ông hợp xuống ngay tấp lự, ông kéo dớt được người ta lên. Ông cứ hợp lên hợp xuống trong vô vọng. Một hồi sau, ông ngồi lên, đưa mắt nhìn xung quanh. À, à, chết mẹ rồi, không thấy đâu hết. Anh ta đột nhiên đằng sau lưng có tiếng người gọi tên. Và ông Tám chỉ kịp dạ một tiếng Thì đột nhiên bị kéo tuột xuống dưới nước c Cái gì vậy Ông Tám ra hết sức bệnh sinh Mà quẩy đạp trong cơn vô vọng. Ông cứ hập lên hập xuống Hai bàn chân thì cứng ngắc, Tựa như có ai nắm lấy vậy Bốn người trên ghe lúc này cũng đã tỉnh Họ hốt quảng la lên Rồi bơi ghe ra chỗ ông Chết rồi Đuối quá rồi Ông Tám kêu lên trời, hộp đầu xuống Tám, Tám ạ, Tám ơi Bốn người kia đã tới nơi Một người nhanh chóng nhảy xuống túm lấy được tay ông Tám Ba người còn lại quăng sợi dây chảo xuống Để hai người kia nắm lấy Rồi họ kéo ông lên Lúc nằm lên được chiếc ke Ông Tám chỉ còn biết thều thào mấy tiếng Rồi ngất liệm đi à, à, à, Bà, à, mà già Bốn người kia nghe xong Thì cũng hốt quảng mà vội vàng chèo khe bỏ chạy Phải mất gần 2 ngày sau Thì ông tám mấy quảng hồn Nhưng cho tới tận bây giờ Ông vẫn không quên được Cái hình ảnh đầy ấm ảnh đó Trong giây phút thập tử nhất sinh Cái thứ mà ông thấy được Đang nắm lấy chân mình Ở dưới dòng sông kia Một thứ gì đó Không phải là người Hoặc đã từng là người Mặt nó trắng bệch, Hay hóc mắt đỏ ngậu Mũi nó bị phân hủy hết Chỉ còn lại cái xương Và hốc mũi lòi ra mà thôi Hai chân ông bị bàn tay đậy xương của nó Nắm chặt lấy Cái thứ đáng sợ ấy Chắc cho tới lúc chết Ông vẫn không thể nào quên được Kể tới đây Thì mặt của hai đứa nhỏ đã cắt không còn chọt máu Thằng Nam thì kéo cái mệnh phụ kính chân lại Chắc nó cũng sợ bị kéo chân như ông Tám Còn thằng Tí thì có bộ dạng hơn anh của nó nhiều Nó đưa mắt nhìn ông Tám Giờ ông Tám ở trên kia Trên sông mà ông sợ hả Ông Tám nghe xong thì phì cười. cười Chỗ mình thì mình ở Công chuyện của mình thì mình làm Đừng mạo phạm người ta là được Hằng tháng đúng nghệ rầm Ông đều cung kiến đầy đủ cho người ta Tì lấy cái gì mà người ta pha chứ Thậm chí có khi người ta thương Còn cho đánh trúng mẹ ca lớn Làm bữa đó ấm túi à <cười> Thằng Tiến gật đầu Rồi đột nhiên nó hỏi ờ, Vậy cha con chết đuối Là bị Ma-gia bắt hả ông Rồi cha con thành Ma-gia không Cái câu hỏi của thằng nhỏ Đột nhiên làm cho ông Tám khừng lại Lúc ông dòng ghe về ấp bình minh này Sinh sống được gần một tháng Thì cũng là lúc tai nạn ập tới với nhà của chị Năm Vào một buổi sáng sớm Như thường lệ ba mẹ con ngồi ở nhà Đợi anh Năm về ăn sáng Đêm nào anh cũng đi thả lưới Cho tới tận sáng hôm sau mới về Đã hơn 8 giờ sáng Mà vẫn không thấy anh Năm đâu Chị Năm múc cháu cho hai đứa nhỏ ăn trước Đang lây quay Thì bên ngoài ngõ có tiếng người. Vừa la vừa chạy vô Thoa, Thoa Tho ơi Chồng mày á, chết đuối nằm ngoài bãi kia kìa Thoa Soạn một cái Cái tô cháo trên tay của chị rơi xuống đất Chở tan tành. Tự ngơ ngát chuyển sang hốt quảng Chị chạy như bay ra ngoài bãi Ra đến nơi Thì đã thấy khá đông người tụ tập Người ta nhìn chị chứ con mắt ái ngại Họ nhanh chóng tản ra để nhường đường à, Anh, anh ơi Anh, anh Tâm Tiếng gạo thét của chị lập tức rang lên, đồng thời cái thân hình mảnh mai của chị ngã quỵ xuống. Dưới đất bây giờ là một cái xác đã lạnh, cứng đờ lên. Chồng chị được đặt nằm trên một chiếc chiếu nhỏ, nhàn khối bốc lên nghi ngút. Một cái thùng xốp đặt bên cạnh, bên hông được ghi một dòng chữ giết dội, trông rất mệt hoạt. Bà con ủng hộ. Bên trong ấy có khá khá tiền lẻ, năm ngàn, mười ngàn bỏ lộn xộn. Chị Năm khóc ngất bên thi thể của anh Năm Người mà mới tối hôm trước đây còn nói cười Trước khi sách lưới đi còn ôm thằng tí đang khóc ngọ ngẹ trong nôi ra Và dỗ dành đó Bà con xung quanh Ai nấy đều cảm thấy thương cảm cho số phận Đầy bi thương của gia đình anh chị Phải mất gần 3 tiếng đồng hồ sau Thì công an Mấy ông bên xã mới tới Họ nhanh chóng khoanh dùng lại Bảo là để điều tra Gần 1 tiếng sau Thì bác sĩ khám nghiệm tử thi cũng đến Họ đưa cho chị Nam một tờ giấy cam kết Để mẫu xác của anh Chị bây giờ như người mất hồn Xung quanh Người thì bảo Thằng Nam á Nó chết nước Chứ có cái gì đâu mà mẫu xẻ con người ta ra Chết rồi mà còn không yên nữa Nhưng cũng có người cắt lên Ài, Công chuyện của người ta Thì để người ta làm Biết được tại sao nó chết á, Thì nó mới yên lòng mà siêu thoát chứ chị năm không nói không rằng dội giật tờ giấy mà xé ra tan nát chỉ ngước mắt nhìn trần trần vị bác sĩ kia à, chồng tôi không ai được làm gì anh ấy hết để cho anh yên đi trước sự phản đối có phần hơi tiêu cực của chị vị bác sĩ kia cũng có phần ái ngại ông ta thở dài lắc đầu rồi tiến đến bên xác của anh năm ông không dùng dao kéo hay bất kỳ vật gì sắc nhọn để giải phẫu cả ông chỉ đưa ngón tay dạch mắt miệng Ngực áo của anh nằm ra Một lát sau thì ông đứng dậy Quay sang nói với một anh công an Đang cầm bộ hồ sơ sẵn ở trên tay Ờ, nguyên nhân tử vong Là ngạc thở do đuối nước Không có dấu hiệu bất thường Đưa cho người nhà về mai toán đi Anh công an đưa tay lên ghi ghi chép chép Theo lời của chị bác sĩ Rồi cắp hồ sơ lại Hiện trường nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ Thi thể của anh Năm được đưa về nhà Rồi chung cất ngay ngày hôm sau Ông Tám ừ, Sao ông im lặng vậy Ông Tám giật mình một cái Từ hồi ức quay trở về Ông rít một hơi thuốc Rồi nhìn thằng Tí mà cười Ờ, cha con không có chết quang Cho nên sao thành ma da được Cha con bây giờ chắc đã siêu thoát rồi Đi đầu thai kiếp khác Để làm một người tốt Một người sung sướng hơn kiếp này đó Rồi con có gặp lại được cha không Tám? Ờ có chứ Con không thấy được cha con Nhưng mà cha con sẽ luôn phụ hộ cho con mà Thằng Nam đang trầm mệnh kính mít Cái đầu nó thò ra rồi hỏi Ờ ông Tám Gần tới ngày mãn tan của cha con rồi Má con nói là tới chừng đó Cha con không còn ở gần Với ba mẹ con nữa Cha con đi đầu thai đó. Dạ tụi con chuẩn bị có cha mới đó, Ông Tám Thằng Tí vừa nói dứt câu Thì thằng Nam bật dậy Hất tung cái mệnh cho bịt miệng thằng nhỏ lại Thằng Tí như sợ lắm Nó cúi đầu xuống rồi lắc lắc Ờ, dạ, dạ không có ờ, Tụi con không có cha mới Ông Tám xoa đậu Lần lượt hai đứa nhỏ rồi nói à, Chuyện ngờ uh, má bày với ông thành chủ tịch xã đó Ông biết mà Có cái gì đâu uh, mà tụi bay giấu ông chứ Thằng Nam cuối gầm mặt xuống Nó thọ thẻ Dạ Má dặn tụi con không được nói cho ai hết Sợ người ta chê cười á Ông Tám gật cù điếu thuốc trên tay của ông đã tàn gần hết. ôi, hai đứa chơi lò. thằng Thành đó cũng là người tốt. từ khi mà cha con mất, nó đứng ra quyền góp cho mấy ba con bày cho cũng thường xuyên qua thăm hỏi. vợ nó thì bỏ đi biệt tích hơn năm rồi. nó không có còn cái gì. bây giờ mà an táng xong rồi, ba tụi bay có bước đi bước nữa thì cũng tốt. Hai đứa khỏi bị ăn hiếp nữa. <cười> Ông tám, lỡ má con cưới bác Thành á, cha con có buồn không? Ôi, cái thằng đấy. Cha con làm sao mà buồn được chứ. Con người thay cho nó chăm sóc ba mẹ con bay thì mừng quá rồi còn gì. Hai đứa nhỏ không nói gì, tụi đó nằm xuống ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Ông tám đứng dậy, bước ra ngoài mũi kê thấp thêm một cây nhang nữa. Rồi lầm rầm khẩn trái Gần chục hôm sau Thì đến ngày mãn tang của anh Năm Chị Năm Thoa ngay từ sáng sớm đã tất bật đi chợ Mấy người hàng xóm thì cũng tranh thủ qua chấp Mỗi người một tay Làm lễ xong Ba chiếc áo sâu trắng Cùng với ba cái khăn tang lước ông thầy cúng đem ra giữa sân mà đốt. người ta thấy chị Nam gạt đi những giọt nước mắt trên má, rồi ôm hai đứa nhỏ vào lòng. Thòa, em đưa hai đứa nhỏ vô trong nhà đi. ở ngoài này khói bụi bay mù mịt, phải đưa nhỏ hết trúng không có tốt đâu em. Gợi giờ cất tiếng nói chính là Thành, năm nay 45 tuổi, và đồng thời cũng là chủ tịch xã. Sự hiện diện của anh trong buổi lễ không làm cho bà con ấp bình minh lấy làm lạ. Vì gần 3 năm nay Anh luôn là người trực tiếp đứng ra giúp đỡ ba mẹ con chị Năm Ngày mà vợ của anh bỏ đi không lời tự biệt Thì sự quan tâm của anh tới ba mẹ con họ Cũng rõ ràng hơn Không cần phải nói ra Người dân ở đây thì ai cũng nghĩ tới cái diễn cảnh Anh Thành và chị Năm lấy nhau Đúng thật là một cái kết viên mãn mà Người ta không những không dị nghị Vì sự bắt đầu của mối quan hệ muộn màng này Mà trái lại Còn muốn chúc phúc cho họ Bởi tí hoàn cảnh khác nhau Nhưng họ đều là những người Không hạnh phúc Và cuối cùng Thì cái đám cưới ấy cũng diễn ra Bà con làng sớm đến chúc mừng Cho hai người đông lắm Hai đứa nhỏ thì được mặc những bộ đồ đẹp Có thể gọi là đẹp nhất Từ trước tới giờ của chúng Thằng tí vui mừng lắm Nó cứ nhìn mấy đứa nhỏ hàng xóm Đứng đầy mấy cái lỗ hỏng của chiếc rạp cưới mặt cười tẩm tiểm Thằng Nam thì không mấy vui vẻ lắm Có lẽ từ lúc cha nó mất đi Hình ảnh của anh Năm vẫn quá lớn đối với nó Trong suốt cả buổi lễ Tới tiệc tùng Nó tuy vẫn hiện diện ở đó Ngồi kế bên mẹ nó Đang trong bộ váy cưới trắng tinh Nhưng nếu ai tin ý Thì có thể nhận ra được sự buồn phiền Hiện lên trên gương mặt của nó Ờ, kinh thưa hoàng viên hài họ Hôm nay là ngày lành tháng tốt Chứng nhận cho đòi quyền ương Tiếng người cười nói Chút tụng nhau quyên náo cả một góc Anh thành cứ đi từng bàn Từng bàn mời bia mời rượu Quan cảnh trong thật vui vẻ Và bình dị của một đám cưới miền quê Tiệc bắt đầu tàn Người ta cũng đã đi về gần hết Chỉ còn lại lát rác chạy người bạn thân Cũng như bà con họ hàng Phụ giúp dọn dẹp mà thôi Anh thành bấy giờ đã say tí bị rồi Được chỉ toa dịu vô trong nhà nằm nghỉ Sau khi thay bộ váy cưới cộng kền ra Chị bước ra phụ chấp dọn dẹp với mọi người À, tí, vô nhà đi con Đứng ngoài đó làm gì vậy Tăng tí chợt mình Nó quay ra nhìn chị Thoa <cười> Dạ, con mới đi chơi với mấy đứa Tụi nó từ nay Không có kêu con với anh hai là không có cha nữa phải không má Chị Thoa khẽ gật đầu Cúi xuống ôm nó vào lòng Hôn lên mái tóc của nó Lát sau chị đưa mắt nhìn xung quanh Rồi hỏi Ủa anh hai con đâu rồi Thằng tí đưa đôi mắt ngơ gác Nhìn lấy chị Thoa Ủa, nãy giờ con chơi có mình à Anh ngồi bên má mà Chị Thoa nhíu mày, đột đột đứng dậy rồi kêu to à, Nam Nam ơi Nam à con đâu rồi Không nghe thấy tiếng nó Chị chạy khắp nhà giáo chát tiệm Nhưng cũng không hề thấy Mấy người bà con thì nghĩ chắc nó lẩn quẩn Ở đâu đó chơi mà thôi Nhưng càng nghĩ càng không đúng Con chị chỉ biết Từ ngày nó làm việc có bạn Đi học về nó lủi tuổi chỉ biết chơi với thằng Tý mà thôi Chị lại chạy ra ngoài ngõ Kêu đủ hướng Nam, Nam ơi Gần cả tiếng đồng hồ trôi qua Vẫn không có bất kỳ tin tức Hay động tĩnh gì về thằng Nam cả Chị bắt đầu thấy lo lắng tột độ Chị lập tức chạy ngay vô trong nhà Lây anh thành dậy Anh, anh ơi, dậy đi Thằng Nam nó đi đâu mà em kiếm hoài không có được Đang trong cơn say Anh Thành lờ mờ mở mắt ra Cắt nhẹ lên một tiếng à, Em cứ làm quá lên Nó lớn rồi Cứ để nó đi chơi với mấy đứa đi Anh đang mệt, để anh ngủ chút Trời ơi, anh biết mấy giờ rồi không Gần 8 giờ đêm rồi đó Mà không thấy nó đâu hết Có bao giờ nó đi đâu như vậy đâu Anh Thành định nói gì đó Như nhận ra thái độ hốt quản của chị qua Anh chống tay ngồi dậy Đưa hai tay lên xoa xoa thái dương Rồi nhăn nhó bước xuống khỏi giường Anh bước ra sân Lấy chìa khóa trong túi quần ra Tra vô trong ổ Sau đó nhíu mày nhìn chị Thoa Nè, em còn đứng đó làm gì? Lên xe, anh chở đi kiếm nó nè Chị Thoa như người mất hồn Dội chả nhảy lên xe Không quên ngoái lại kêu thằng tí Ở yên trong nhà Không được đi đâu Chiếc xe quay đã cũ của anh Thành Cứ chạy như vô định trong đêm Còn chị Thoa thì ngồi đằng sau Hét tên thằng Nam Trong vô giọng đám, đám Hai người chạy đến những chỗ mà nó hay chơi Thì không có Cuối cùng đi hỏi hết đám bạn học Nhà người quen người thân Tất cả những gì hai người thu được Chỉ là một con số không tròn trĩnh Trong cơn sợ hãi đến tột độ Chị qua bất chợt kêu lên Ông Tám Mình ghé qua ngay ông Tám coi thử sao đi anh Tức là ngay lập tức, anh Thành đưa chị ra ngoài bãi. Nhìn từ xa xa, chiếc ghe của ông Tám vẫn nằm chỗ cũ. Tuy nhiên, đèn đốm bên trong đã tắt hết. Chị qua giữa bước xuống xe, liền chạy ngay tới, miệng kêu lớn. Nam, Nam, Nam ơi! Lại là sự im lặng đến đáng sợ. Xung quanh chỉ còn tiếng cốc nhái kêu lên mà thôi. Chị Thoa mới bước tới gần hơn, leo lên khe rồi gõ tay. Đập cánh cửa rầm rầm Ông Tám Ông Tám ơi Ông Tám à Có thằng nam trong đó không ông Tám Ông Tám Không ai nghe tiếng Chỉ qua lại tiếp tục đập cửa rầm rầm Cánh cửa ợp ẹp như muốn bật tung ra khỏi cái bảng lệ ừ, Ai đó Đột nhiên Đèn bên trong bật sáng Kèm theo là tiếng của ông Tám Ông Tám Ông Tám ơi Mất mấy giây sau Thì cánh cửa mới từ từ mở ra Ông đứng ngay cánh cửa nheo cặp mắt Có phần mỏi mệt Nhìn chị Thoa Ủa con Thoa Đêm hôm mày tới đây làm vậy con Ông Tám Chiều giờ ông có thấy thằng Nam đâu không Nó đi từ chiều tới giờ Còn với anh Thành đi kiếm mà mơ Giờ mà ông có Nhìn gương mặt và điều bộ hốt quảng của chị Thoa Thì ông Tám biết được Đây không phải là chuyện đùa Ông dơ tay lên nhìn đồng hồ Ờ chết Gần 9 giờ đêm rồi Từ chiều tới giờ Tao không có thấy nô đầu hết Hai đứa giờ đi hỏi với cái nhà xung quanh chưa Chị Thoa không đáp Chị hòa lên khóc chưa gật đầu li lia Sự bất lực của chị bây giờ Đã lên tới đỉnh điểm Hy vọng cuối cùng mà chị có thể tin Chính là ở đây Nhưng mọi thứ bây giờ Khiến cho chị như đổ sụp Thoa, Thoa, tên xe Đi tìm nó tiếp đi Có gì tính sau Bây giờ báo công an thì chưa có được Qua 24 tiếng đồng hồ ấy, Thì người ta mới làm tên mất tích được Chị Thoa không nói không rằng Bước khỏi ghe của ông Tám Rồi leo lên xe đi mất khút Ông Tám nhìn theo ánh đèn xe le lối Mà lắc đầu ngao ngắn Lát sau Ông quay lưng trở vô trong nhà Ờ, cái, cái, cái gì Vừa quay được nửa bước chân vào bên trong Thì ông Tám cận lại Trước mặt ông Gần giữa sông Có một cái xoáy nước lớn xuất hiện tại đó Ông tám lấp bắp Mà... Mà... Mà... Mà... một cái Cánh cửa dội vàng đóng sầm trở lại Ông tám tay rung rung vớ lấy bó nhang trên bàn thợ Rồi đốt lên một cây Miệng liên tục niệm Nam Mô A Di đà Phật Nam Mô A Di đà Phật Bên ngoài Cái xoáy nước ngày một lớn giận Lớn giận Một thứ gì đó gần giống như bóng người lờ mờ hiện ra. Trời trùng một cái, tất cả biến mất, không để lại trên mặt nước bất kỳ một dấu vết nào. Cái tên thằng Nam con chị Thoa bị mất tích, nhanh chóng là chủ đề bàn tán của cư dân ấp Bình minh dạo sáng hôm sau. ơi tôi nghe đâu hồi đêm qua, hai đứa nó chạy xe đi kiếm thằng nhỏ, một hai giờ sáng mới về đó. Thấy cũng tội quá, ngày vui của hai đứa nó mà bây giờ Thành chạy. Ờ, có khi chắc thằng Nam nó không muốn thằng Thành làm cha của nó, chắc nó bỏ đi rồi, mới bày lớn mà gặp đủ chuyện hết à. Đâu có, tôi thấy thằng nhỏ có buồn phiền chi đâu. Sao mà giờ thành ra cơ sự này chứ? Những lời bạn tán xôn xao cứ thế mà lan đi chứ tốc độ khủng khiếp. Cứ hãy có ai đi ngang qua nhà của chị Thoa đều phải liếc nhìn vào bên trong. Phần để coi thằng Nam nó dậy hay chưa. Phần để nghe ngóng coi người trong nhà ra sao. Lại nói về chị Thoa bây giờ ở bên trong nhà không ai nói với ai câu nào. Người nào người đấy ngồi ở một góc Tàng Tí thì nằm khóc chấm dứt từ tối hôm qua cho tới bây giờ. chỉ Toa thì gương mặt đờ đẫn như người mất hồn. Anh Thành cũng không khá hơn là bao. Từ sáng đến giờ, anh luôn cầm điện thoại trên tay gọi hết người này tới người khác nhờ giúp đỡ. Đại Bác Thanh cũng đã bắt đầu đưa tin về thằng bé. Tất cả mọi người đều hy vọng nó đi chơi ở đâu đó rồi lạc, hoặc có người gặp rồi bảo vệ cho gia đình. Mấy bà hàng xóm thì như thường lệ. Dẫn túc trực bên nhà chị Thoa Bạn tán sung sao Tậm chí họ còn đồn với nhau rằng Thằng bé bị bắt cóc sang Trung Quốc cho bán nội tạng như mấy cái vụ trên TV Hay báo đại người ta đưa tin Người ta nói tới đâu Thì chị Thoa như bị ai đó lấy dao đâm vào ngực nước mắt chảy từ đêm hôm qua đến sáng nay Cũng gần như đã cạn Hãy có bất kỳ cuộc gọi nào gọi tới Câu đầu tiên chị nói khi bắt máy là À, nằm nằm hả con, nằm phải không con Thậm chí một tiếng xe từ bên ngoài Dừng trước cửa thôi Chị cũng chạy ào ra Xem có phải ai đã tìm được con chị Mà mang tới trả hay không 6 giờ tối Đồng hồ chỉ điểm đúng giờ Thì anh Thành vội cầm điện thoại lên mà gọi à, alo Anh Thành trưởng công an quyện phải không Em Thành à, chuyện hôm qua em gọi á Bây giờ đúng 24 tiếng rồi đó Anh giúp em cho anh em chuyển khai nha Dạ, dạ dạ Cảm ơn anh Anh Thành đặt điện thoại xuống bàn Nhìn sang chị Thoa Rồi thở dài à, Anh mới gọi cho bên công an rồi Ngay đêm nay Người ta sẽ cử người đi tìm kiếm giúp cho mình Chị Thoa chỉ biết gợt đầu Không nói nên lời Đúng như lời anh Thành nói Ngay đêm hôm đó có tin tức về thằng Nam Hẳn ở trên TV Khỏi phải nói cũng đủ biết Anh Thành đã dùng hết tất cả những mối quan hệ của mình Công an đêm đó cũng đã tới nhà Để lấy lời khai Làm thủ tục hồ sư Một ngày Rồi hai ngày Ba ngày trôi qua Tin tức về Nam Những tờ rơi in ảnh thằng bé rải đầy khắp nơi Nhưng những gì mọi người thu lại Cũng chỉ là một con số không mà thôi Anh Thành bắt đầu khuyên nhũ chị Thoa Bất kể thái độ của chị Có dững chân ra sao Ờ Thoa em đừng có buồn nữa, cho mình cũng sẽ tìm được thằng nam thôi, không có chuyện chi đâu. chị Thoa lắc đầu hoài hoài, em em sợ lắm, em sợ lắm. đã một tuần trôi qua. Những lần đưa tin trên TV cũng đã ngớt hẳn. Anh Thành dường như cũng bắt đầu cảm thấy vô vọng. Duy chỉ có chị Thoa Là ngày nào cũng như ngày nấy Luôn dán mắt vào TV Điện thoại Mong chờ có người gọi đến Công an bấy giờ gần như gác lại hồ sơ của thằng nhỏ vì không tìm thấy dấu tích gì cả Mọi chuyện cứ thế trôi đi Trôi đi Cho tới một ngày Tiếng chuông điện thoại treo lên làm cho anh Thành thức chất Anh quay sang nhìn chị Thoa Trong thời gian gần đây Chị thức phải đến gần sáng mới đi ngủ được Nhìn chị vẫn nằm ngủ yên bên cạnh thẳng tí Anh cũng yên tâm phần nào Tiếng chuông đã tắt Anh nghĩ chắc ai đó trên xã có công chuyện gì Thường thì không có chuyện gì đáng lo Nếu như chỉ gọi có một lần Nhưng mà tiếng chuông điện thoại Lại treo lên một lần nữa Anh Thành nhồm dậy ngay Chắc là có chuyện quan trọng rồi Anh đưa tay nhìn đồng hồ Mới 5 giờ sáng Ờ, ai gọi giờ này ta Anh nhủ thầm Rồi rón rén bước ra khỏi giường Trời vẫn chưa sáng hẳn Cho nên anh lọ mọ mất một lúc Mới bật được công tắc đèn bên ngoài phòng khách Tiếng chuông điện thoại vẫn treo Anh bước tới cầm điện thoại lên Ờ, alo Rồi bóp một tiếng Chiếc điện thoại từ trên tay của anh Rơi xuống đất Rơi cả nắp pin ra bên ngoài à, anh Có chuyện gì hả anh Chị Thoa đứng sau lưng từ lúc nào Chị đưa ánh mắt tò mò nhìn anh Còn anh Thành bây giờ Thì gương mặt khốt quảng lắm Tay anh vẫn còn run run. Anh quay ra nhìn chị Rồi lắp bắp Ờ, thằng, thằng Nam Người, người ta thấy thằng Nam rồi Dựa chiếc câu thì gương mặt của chị Thoa bừng sáng lên. Chị Mừng rỡ chạy ào lại, nắm lấy hai tay của anh Thành. <cười> sao, anh nói sao? Th thằng Nam, nó ở đâu? Anh Thành không nói được nên câu. Miệng chị ấp úng. Ờ, nó... Nó... Nó, nó làm sao? Con... Con em làm sao? Chị Thoa vừa nói vừa khóc. Nước mắt chàng dùa. Ờ... Nó... Nó... Nó... Nó chết rồi Câu nói của anh Thành dường như làm cho chị khừng lại Chị đưa ánh mắt đầy đau khổ và tuyệt vọng nhìn anh Anh Thành nắm lấy tay chị Rồi kéo đi à, Đi, M mình ra đó coi nói sao Gần 30 phút sau Thì anh Thành cũng chở chị qua ra tới nơi Địa điểm mà người ta báo cho anh Là cái bụi tre ở đầu bãi đất trống Đối diện con sông Mà hôm trước hai người ra ghe của ông Tám Từ đằng xa đã thấy người ta bu kính Điều ấy càng làm cho chị Thoa lo sợ hơn nữa chị đâu còn xa lạ vì cái cảnh này Chiếc xe dừng lại Người ta quay ra nhìn hai người Với những cặp mắt đầy dễ xót xa Và thương hại Chị Thoa chạy ảo tới Đưa tay gạt đám người kia ra Nhưng bên trong ấy không có cái xác nào nằm trên đất cả Chỉ có mấy người công an đang dụng cưa Cưa mấy cây tre bên trong Chị Thoá đưa mắt nhìn anh Thành với vẻ khó hiểu. Một anh công an tiến tới chỗ hai người, rồi chỉ vào trong bụi tre. Dạ, thằng nhỏ nằm trong đó. Các anh em đang cưa tre đi đưa nó ra đó. Hồi sáng này có người đi qua, phát hiện mùi hôi bốc lên, đó, mới lấy đèn pin sâu vào tận bên trong, thì phát hiện ra thằng nhỏ nằm trong đó đó. Hai người lập tức trố mắt lên kinh hãi. Làm sao mà một đứa nhỏ có thể chui vào trong đó được? Chị Toa thì dường như không tin, Chỉ vẫn hy vọng thứ nằm bên trong ấy Là một con vật nào đó mà thôi Mất hơn hai chục phút sau Thì mấy anh công an cũng đem được cái xác bên trong bụi tre ra Mọi người xung quanh đồng loạt la lên một tiếng kinh hãi. Có người còn lập tức chen vào à, Trời ơi, đúng đúng là thằng Nam rồi Chị Thoa và anh Thành chết lặng nãy vợ Đúng là nó thật trội. Cái dáng người bé nhỏ Chiếc áo thông cá sấu màu trắng Chính tay anh Thành chở chị đi chợ mua cho nó Để mặt trong đám cưới đây mà Chị Thoa òa lên Gì chặt lấy thân xác bé nhỏ kia mà khóc Chị gạo trốn Trong thật thảm thiết xác thằng bé đang trong giai đoạn phân quỷ Mặt mũi cơ thể của nó trương phịnh lên Hai con mắt như lội ra Chính vì tình trạng như vậy Và mấy anh công an lập tức kéo chị Thoa ra xa Sau đó Anh Thành phải dùng hai tay để giữ chị lại Anh Thành Có nghi ngờ chỗ này là bắt cóc giết người Cho nên phải đợi pháp y xuống Người nhà cũng nên bình tĩnh đi Mời anh qua bên đây ký giới cầm kết nha Một lát sau Thì chị bác sĩ đến Vẫn là người bác sĩ năm xưa đây mà Ông ta có chút kinh ngạc Khi gặp lại chị qua Ông đưa mắt nhìn anh công an kia Ờ giải phẫu được chưa Anh công an trên tay cầm hồ sơ Kẻ gật đầu một cái vị bác sĩ kia lấy túi đồ nghề ra đặt xuống đất. Ông chậm chậm nhìn ngó sơ qua, kiểm tra bên ngoài của cái xác, chỗ ghi ghi chép chép. Lát sau, ông lấy một con dao mổ, từ từ rạch một đường từ cổ họng xuống đến ngực. Đại khi chép thêm một hồi nữa. Cỡ một tiếng sau thì ông đứng dậy, kẻ lột bao tay ra, rồi đưa tờ giấy ghi chép pháp y lại cho bên công an. Sau đó hiện trường cũng được dọn chẹp. Anh Thành đứng ra nhận xác của thằng nam về để lo hậu sự. Bởi chị Thoa đã ngớt đi từ lúc nào Anh phải nhờ mấy người ở đó đưa về nhà trước Căn nhà của chị Thoa lại một lần nữa nhúng lên màu tan tóc Hạnh phúc chưa được bao lâu Chớp mắt một cái đã sụp đổ đi Chị Thoa cứ ôm thằng tí Mà đưa cặp mắt đờ đẫn nhìn lên bàn thờ Anh Thành thì khỏi phải nói Anh lo lắng cho chị nhiều lắm Cố gắng trong chừng để chị không nghĩ quẩn Luôn động viên Nói chuyện với chị Và chị Thoa cuối cùng Cũng đã lấy lại được tinh thần Chị không còn giật giả, buông xuôi nữa Vì bây giờ chị phải lo cho thằng Tí Đứa con còn lại của chị Chị phải ra sức bảo vệ nó Không để cho nó xảy ra chuyện được Gần một tháng sau Anh Thành được bên công an gọi lên Để coi lại hồ sơ vụ án Và những tình tiết liên quan Anh không muốn cho chị Thoa biết Cho nên lén lúc mà đi Lúc bác sĩ Pháp Y giải phẫu Thì chị bị ngất Cho nên đâu biết được gì Chị chỉ nghe anh Thành nói lại sau đó Là thằng nam nó bị lạc vào bên trong bụi tre Rồi mắt kẹt không ra được Bên trong đó rắn rít nhiều Nên nó bị rắn cắn mà chết Chiếc xe quay quen thuộc Dựng trước cổng công an huyện Anh Thành dựng xe rồi bước dội vô trong phòng tiếp dân bên trong ấy đã có một chiến sĩ công an chờ sẵn chào chào anh Thành em là Dũng hôm qua có gọi cho anh đó ờ, chào em ờ, chị Thoa không đi với anh hả anh Thành kẻ lắc đầu rồi ngồi xuống bàn bộ hồ sơ đã được bên công an để sẵn trên bàn anh Thành cầm lấy rồi mở ra đọc hồ sơ vụ án nạn nhân Nguyễn Văn Nam tuổi 12. Thời gian tử vong khoảng 12 giờ ngày 13 tháng 8 năm 2018. Kết quả khám nghiệm tử thi. Dạ dày và mũi miệng có một lượng lớn bùn đất. Chân tay không có dấu hiệu sâu xác. Không có dấu vết bầm tím hay dấu hiệu bị đánh đập. Kết luận: nạn nhân bị tử vong do thiếu oxy trong một thời gian dài. Anh Thành đặt bộ hồ sơ xuống bàn. Trời nhíu mày nhìn anh công an kia chế trẻ khó hiểu à, Bởi vì không có dấu vết gì của việc sâu sát Cho nên tụi em không có lập hồ sơ hình sự được à, Dù lý Anh Thành bức xúc đập bàn một cái trời mới lên tiếng Thằng nhỏ có chút xíu Làm sao mà chui vô trong bụi tre đó được Mà cho dù nó chui vô được Thì cũng phải ra được chứ Mà nếu không ra được thì phải kêu lên Đằng này bụi tre người ta qua lại được được chẳng lẽ công an phát hiện xong anh công an thở dài một cái rồi nói à, chính vì cái chuyện này có quá nhiều bí ẩn cho nên tụi em đâu có dám chốt lại sớm đâu nhưng ở trên muốn lập án hình sự thì phải có chứng cứ rõ ràng đằng này không có một chút tích gì hết còn nữa bụi tre gai nó mọc đầy nhưng mà trên người thằng nhỏ không có bất kỳ một cái vết sước nào hết làm sao mà nó chui vào trong đó được chứ anh thành nghe đến đây Thì bất lực hẳn Anh ngã ngồi ra ghế Mắt nhắm lại mà thở dài à, Tôi uh, có chút chuyện muốn nhờ cậu Dạ chuyện gì anh cứ nói đi Cậu sửa lại trong hồ sơ giúp cho tôi Nguyên nhân tử vong uh, Là do bị rắn cắn Tôi không muốn chuyện này uh, Không có lời giải Chắc trối về sau đó Anh công an suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu Anh Thành ra về ngay sau đó Thế là vụ án của thằng Nam được công bố rộng rãi cho bà con cấp xã nghe Đợt đó đang rộ lên cái vụ trắng lục đuôi đỏ từ Trung Quốc sang Cho nên không ai nghi ngờ gì Câu chuyện cũng gì thế mà giận đi dạo quên lãng Chị Thoa cũng đã giận ngôi ngoai đi ít nhiều Hôm nay là 49 ngày của thằng Nam Làm lễ ở nhà xong thì chị lên chùa xin thầy để làm lễ cậu siêu cho nó Thực ra trước đây chị cũng không quá quan trọng Cái việc chùa chiền lễ bái Nhưng từ khi nghe lời của mấy người hàng xóm Thì chị cũng có phần nào bị lung lay Trong lòng chị bây giờ Chỉ có một mong mỏi duy nhất Đó là thằng Nam được siêu thoát Trời cũng đã về chiều Anh Thành chở chị dừng trước Một ngôi chùa khá lớn trên thị xã yeah, em cứ vô đi Làm lễ cho con Anh chạy đi đây có chút chuyện Chút nữa anh qua chở em nghe Chị Thoa gật đầu đồng ý rồi bước xuống xe trên tay sách cái dọ sách đựng qua quả và mấy thẻ nhang hôm nay chùa cá trắng so với tưởng tượng của chị cả cái đại điện rộng lớn gần trăm mét vuông chỉ có lát đát mấy người thắp nhang lạy phật mà thôi chị thoa bước tới bàn lễ bày bó hoa và mấy quả táo lên dĩa rồi thắp nhang lạy phật xong xuôi chị tiến đến bên chiếc bàn có vị sư gần đó rồi chị lên tiếng Dạ con chào thầy vị sư trông đã lớn tuổi Nheo cặp mắt nhìn chị Rồi đáp lại Ờ chào thí chủ Có chuyện gì đó con Dạ Trước là con có chút lễ dân lên cúng dường cho chùa Sau đó, Là con có đứa con vừa gặp nạn mà chết Con xin các thầy làm lễ cầu siêu cho con của con Sớm ngày được siêu thoát Chỉ qua vừa sụt sùi Dù đưa hai tay lên kính cẩn chân bị thư lên trước mặt vị sư vị sư dạ cũng đưa hai tay nhận lấy Rồi chấp tay lại mà cảm ơn Ờ Con ghi lại họ tên Ngày tháng năm sinh ra giấy đây Tối nào mấy thầy Cũng làm lễ cầu siêu cho chung sanh Thầy sẽ đọc tên con của con cho Chị qua mượn trở Lấy bút giấy đã được để sẵn trên bàn Rồi viết tên tuổi của thằng Nam vào Viết xong chị cúi đầu cảm ơn rối đích. trời bắt đầu tối dần, chị toa không ở lại thêm nữa, bà chảo bước ra bên ngoài để anh thành còn tới đón. đang lay quay, thì bỗng chân chị nghe có tiếng gọi sau lưng. ơi chào cô, chị qua giật mình quay lại, từ thấy trước mặt mình là một bà lão cá già, độ hơn bảy chục tuổi, chị cúi đầu lễ phép chào bà ta. Dạ, con chào bà à, Có chuyện chi đó bà Bà lão ấy không nói gì Chỉ nhìn thẳng vào mặt chị Bà lắc đầu ngao ngắn Chị Thoa lấy làm lạ là, Liền hỏi lại một lần nữa à, Dạ, có chuyện chi đó bà ơi Mặt bà lão đột nhiên nhăn nhó Trông rất khó coi Bà ta lắc đầu rồi thì thầm à, Cô nên đi lễ Phật nhiều hơn Bà ta cứ thì thầm câu nói ấy, rồi đi thẳng về phía trước. Chị Thoa toan định chạy lại hỏi thêm, thì có tiếng còi xe từ ngoài cổng. À, thôi, xong chưa em? Là anh Thành, đang đứng ở bên ngoài cổng chùa. Thế là chị Thoa nhanh chóng bước ra, bắt dẫn cố ngoái lại nhìn, nhưng bà lão kia đã biến mất. suốt đoạn đường từ chùa về, không hiểu sao cái hình ảnh bà lão kia cứ xuất hiện trong đầu chị Thoa. Chị cũng không muốn kể với anh Thành, vì sợ anh ấy nói chị nghĩ ngợi lung tung. Hai người về tới nơi thì trời cũng đã tối. Thằng tí nghe tiếng xe nó chạy ào xa, má, má ơi, anh hai về. Nghe thằng tí nói dứt câu, thì cả hai người như chết đứng. Tý, còn còn nói bậy cái gì đó. Anh Thành nhíu mày nạt thằng bé một cái chị Toa nhảy từ trên xe xuống ôm lấy nó rồi nhẹ nhàng tí con nói bậy là không có nên đâu nghe con thằng tí lắc đầu li liè con không có nói láo lúc nãy con thấy anh hai gì anh hai đứng ngoài sân nè ng ngay chỗ đây luôn ảnh còn nhìn con rồi cười nữa con chạy vô tắt tivi rồi chạy ra thì ảnh mất tiêu rồi cơn lạnh sống lưng nhanh chóng ập tới với cả hai người chị thoa quay sang nhìn anh Thành hai người thừa biết từ trước tới giờ Thằng Tý không phải là đứa trẻ biết nói dối, nhưng làm sao có thể có chuyện đó xảy ra được? Chị Toa ngay lập tức dỗ dỗ lưng thằng Tý. Chồi nói với nó, à, con nhìn lộn rồi đó. Anh con bây giờ không có về được nữa với má con mình đâu. Nhưng nhưng mà không, má nói là không có. con nói nữa là má đánh đòn đó. Chị Toa đột nhiên hét lớn vào mặt thằng bé, đồng thời đưa tay xuống phát chồng ông nó mấy cái. Thằng Tí oà lên khóc. Chị Thoa cũng vậy, hai mẹ con ôm nhau mà khóc ngay giữa sân. Anh Thành dựng xe, trời bước xuống. À, "Em bình tĩnh đi, con nó còn nhỏ mà." Nói rồi, anh ôm thằng Tí lên, dỗ dỗ cho nó nín khóc. Còn chị Thoa thì cũng gạt đi hai hàng nước mắt đang lăn trên má, sục sội bỏ vô trong nhà. Từ hôm đó trở đi, thằng Tí trở nên lầm lì đi hẳn. Chị Thoa anh Thành nói gì? Thì nó cũng chỉ dâng dạ cho có lệ Rồi lỗi thủi ra một cốc mà ngồi Nhiều lúc chị cũng thử hỏi hang Rồi tâm sự với nó Nhưng không lúc nào Mà nó không tỏ ra lầm lì cả Chị lớn tiếng với nó thì nó khóc ré lên Dần dần Chị cũng trở nên bất lực Hai người luôn nghĩ Chắc chị mất đi anh hai Cho nên nó không còn ai chơi Không còn ai tâm sự Anh Thành cũng xiên cho nó đi chơi hơn Cứ hể nó học xong thì lúc nào người ta cũng thấy anh đèo nó đi cả. Nhưng không hiểu gì chuyện gì, thằng Tý càng lúc càng lầm lì hơn, kết quả học tập của nó cũng xa sút đi hẳn. Thậm chí lần mời phụ huynh gần nhất, thì chị Thoa bị cô giáo mất lại, là thằng Tý đánh bạn trong lớp. Sáng hôm nay, chị Thoa lại nhận được một cuộc điện thoại từ cô giáo của thằng Tý, yêu cầu phụ huynh phải có mặt. Chị Thoa toan hỏi gì thêm, thì cô đã tắt máy, Chỉ nhanh chóng gọi cho anh Thành Chừng hơn nửa tiếng sau thì anh chạy về Hai người tức tóc đi lên trường Dạo đến nơi Thì đã thấy cô giáo kia đứng đợi Ở trước căn phòng của trường Ờ, dạ chào cô Cô kêu hai vợ chồng tôi lên đó có chuyện gì không Tặng tí lại quay nữa cô Cô giáo gật đầu một cái Rồi đưa tay chỉ về căn phòng cuối dãy Ờ, nó ở trong đó Anh chị vô coi đi Chị Toa và anh Thành nhìn nhau trong sự khó hiểu tột độ, nhưng không chần chừ gì thêm, hai người nhanh chóng tiến về phía cuối dãy hành lang. Vì đây là giờ ra chơi, cho nên ở đây tụ tập rất nhiều những đứa trẻ khác, còn có cả giáo viên đứng ở đó nữa. Hai người vừa đến thì mấy giáo viên kia cũng vội tản ra hết. Anh Thành đưa mắt nhìn quanh rồi dừng lại trước cánh cửa của căn phòng kia. Ờ, bị khóa rồi. Anh Thành khẽ thốt lên, Trời ơi! Con tôi! Mấy người làm gì con tôi? Th thả nó ra đi! Chị qua vừa đưa mắt hé nhìn vào bên trong căn phòng Thì la toán lên Anh Thành cũng cúi xuống mà hé mắt nhìn vào bên trong Bên trong đó là một cảnh tượng hết sức kinh quạng Thằng Tí đang bị trói ngồi trên ghế Nó đang cố sức vùng vẫy để tháo ra Chị Thoa la toán lên rồi đập cửa ầm ấm, ấm Anh Thành thì nhíu mày chỉ vào một cháu thiền nam đang đứng gần đó. anh làm cái gì đó? Sao lại nhúng nó lại chứ?" Người giáo viên kia lắc đầu ngượng ngợ, giơ hai tay lên xusu để thanh minh. "Ờ dạ không, anh đừng có hiểu lầm. tụi em hết cấp rồi." Cái ổ khóa cửa nhanh chóng được một giáo viên khác mở ra. Chị toa ngay lập tức ập vào, tăng tí vẫn đang cố sức mà dạy dụa. Bây giờ chị mới để ý kỹ thằng con. Chiếc áo trắng của nó rách tươm tay chân đầy những vết xước cho bị cạo cấu, nó vương cặp mắt nhìn chị Thoa, trời nói với giọng gian sinh, má ơi má con đau quá, má, má thả con ra đi, má hơi. chị Thoa ngay lập tức cúi xuống mở đóng dây trói trên người nó ra, không biết thằng nhỏ đã làm chuyện gì mà phải tới gần chục mét dây dừa quấn lên người nó, vết lặng của sợi dây hằn rõ lên da của nó, đỏ ửng, cái sợi dây vừa được tháo ra. Thì cũng là lúc mà thằng tí thay đổi thái độ Nó không khóc lót nữa Mà ngược lại Nó cười Nó cười khúc khích Nó nhìn chị Thoa rồi cười Nhìn cha đám đông bên ngoài Lại cười lớn Đột nhiên Nó bật dậy khỏi ghế La lên một tiếng rồi lao thẳng vào người chị Thoa Nó nắm tóc chị kéo ngược ra phía sau mà giật Chân thì đá túi bụi vào người chị Đường mặt của nó Ánh mắt của nó bây giờ Trong quá sức dữ tận Miệng của nó vẫn cười Giọng cười càng lúc càng to và sảng khoái hơn Trước cảnh tượng ấy Anh Thành và hai người giáo viên khác lập tức chạy vào trong Kéo thằng tí ra khỏi người chị Thoa Nhìn sự giấc giả của ba người đàn ông cao to Thì không ai nghĩ rằng Đây là một thằng nhỏ mới học lớp 2 mà thôi Mất một lúc Thì họ mới kéo được thằng bé ra Anh Thành đỡ chị Thoa dậy Còn hai người kia tiếp tục dùng sợi dây dừa Trối thằng tí lại lần này có dễ anh Thành đã hiểu vì sao mà người ta lại làm như vậy. xong xuôi, người giáo viên nam kia bước tới nói, "dạ, thằng nhỏ lúc sáng này đi học vẫn bình thường. tự nhiên tới giữa tiết á, thì nó đứng dậy đập bàn, quăng sách vỡ, rồi lao ra đánh mấy đứa ngồi gần bên. lúc đầu tụi em mới chỉ nhốt nó vô phòng này thôi để chờ anh tới đó, nhưng mà nó lại tự cào mình, rồi lấy răng cắn vô tay nữa. tụi em sợ quá cho nên mới trói nó lại đó. Anh Thành bây giờ thở ra một cái." Rồi dìu chỉ Thoa ra ngoài Chị lúc này vẫn còn bàn hoàng Về chuyện vừa xảy ra lắm Cứ mặt của chị đầy sự ngơ ngát và quảng sợ Thằng Tý nhìn hai người Bước ra bên ngoài Ánh mắt của nó hung dữ lắm Miệng thì cười Một nụ cười đáng sợ Bên ngoài Đám trẻ con đã được giáo viên đưa về lớp hết Chứ còn lại cô giáo của thằng Tý Và hai người giáo viên nam kia Chị Thoa được diệu ngồi trên ghế đá gần đó Anh Thành thì được cô giáo kia kéo ra một góc Rồi nói nhỏ Dạ thứ anh Ông trai thằng nhỏ nó lạ lắm Em nghĩ anh chị nên đưa cháu nó đi bệnh viện đi Để người ta khám coi sao Anh Thành cảm ơn cô Rồi quay sang ngồi với chị Thoa Hai người cứ ngồi yên như vậy Mà nhìn vào căn phòng bị khóa kia Sự việc vừa rồi Nó quá sức tưởng tượng của hai người Tại sao thằng Tí lại trở nên như vậy Ờ, mình đưa nó đi bệnh viện đi em." Chị Thoa không trả lời. Ánh mắt của chị vẫn chưa hết sợ hãi. Chị gật đầu một cái rồi oà khóc. Ngày chiều hôm đó, anh Thành thuê xe ô tô chở thằng Tí lên bệnh viện tỉnh. Để đảm bảo an toàn, anh đành trói nó lại, cho ngồi ở hàng ghế sau với nó. Còn chị Thoa thì ngồi ở ghế trước. Quý tính giả vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện Ma Dân gian Kinh Dị Ma Gia tác giả Trần Nguyễn Minh Hoàng Hẹn gặp lại quý tính giả ở phần 2 cũng là phần cuối của bộ truyện này nhé Nguyễn Huy xin chào tạm biệt